Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Úc Nam Ban đầu tôi rào quyển quyết định sách được cho cháu Không phải để cháu lọt băn bừa bãi Tựu Úc Nam hoàn toàn bỏ ngoài tay lời nói của ông ta Anh không dừng bước Giang Thế Quân đứng ở đó nhìn theo bóng lưng anh Ông ta đột nhiên hiểu ra vấn đề Cháu làm như vậy Là vì trách tôi cho cháu biết chuyện xấu xa Giữa con bé đó và lộ trinh Tựu Úc Nam dừng bước Sự do dự của anh khiến Giang Thế Quân bắt được một tỷ hy vọng Hay là cháu cho rằng Cho bố thí một chút nhân từ cuối cùng với con bé đó là có thể cứu vãn điều gì. Tùy những chuyện sau này như tôi lợi dụng từ từ thanh tụ tiên gia, cháu đều không hề hay biết. Nó không thể trách cháu, nhưng cháu đừng quên, người đứng sau thao túng thị trường chứng khoán trong thời gian qua chính là cháu. Cháu tưởng cháu ép con bé đó giơ cờ trắng đầu hàng cháu mà không ép chết nó, nó sẽ cảm kích cháu hay sao?" Từ Úc Nam vẫn đứng quay lưng về phía Giang Thế Quân, sống lưng thẳng của anh không bộc lộ bất cứ tâm tình nào. Chỉ có hai bàn tay buông thõng bên người cuộn chặt lại. Giang Thế Quân tung một đòn cuối cùng, vào biểu hiện bình tĩnh của người đàn ông trẻ tuổi, nhưng tâm tư thâm sâu trước mặt. "Xem ra cháu không hiểu, một khi phụ nữ tàn nhẫn đáng sợ đến mức nào, chỉ cần cháu yêu bọn họ, bọn họ đều có thể nghĩ ra cách hành hạ cháu." "Yêu?" Một đòn khiến cả thành trì đổ sụp trong nháy mắt, vào giây phút đó, Từ Úc Nam nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng, nhưng lời nói thoát ra từ miệng anh vẫn lạnh lùng, thản nhiên như trần thuật một sự thật tuổi rối mình lừa người thế nào, cuối cùng cũng bị bại lộ. Về chuyện của cô ấy và Lộ Trinh, cháu không trách chú, ngược lại cháu phải cảm ơn chú, cháu lại một lần nữa nhắc nhở cháu, loại người như cháu. Từ Úc Nam dường như cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Giang Thế Quân. Không xứng đáng có tình yêu. Đám cưới thế kỷ, nhưng ngoài một mình cô dâu, từ gia không ai tham dự. Tám doanh nhân nhà giàu trong thành phố về cơ bản đều đến dự trừ lộ ra. Yến Thục Linh Đình, khách khứa đông như trời hội, ngắm ly rượu đẹp đẽ trong tay, phèm lương suy nghĩ xem nên uống say khướt hay giữ tâm trạng tỉnh táo, cuối cùng cô chọn về sau. Cô cần tỉnh táo để xem bản thân diễn màn kịch khôi hài này như thế nào. Hai MC nổi tiếng của đài truyền hình được mời đến chủ trì hôn lễ, màn hình lớn đang phát câu chuyện tình yêu của cô dâu chú rể, từ lúc mới quen biết nhau cho đến lúc hạnh phúc tay trong tay. Công ty tổ chức đám cưới tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, họ đóng gói tất cả thành cuộc gặp gỡ định mệnh, yêu nhau và cuối cùng ước hẹn chọn đời một cách lãng mạn. Thảo nào có thể đổi lấy tiếng vỗ tay rào rào của khách khứa. Ánh mắt Viêm Lương dừng lại ở tấm ảnh cưới của hai người, nhìn không ra thời tiết ngày hôm đó tệ hại đến mức nào, ngược lại được sửa thành trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang. Ai có thể nhìn ra nụ cười của người phụ nữ trên ảnh ra tạo đến mức nào? Sau khi tiễn một quan chức đến chúc mừng, Từ góc nam quàng tay của El Viêm Lương, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô, ngữ khí đầy tán thưởng. "Em cười rất đẹp." Tất nhiên, cô phải cười rồi, hơn nữa cần nở nụ cười rạng rỡ để tất cả mọi người đều thấy. Tuy nhiên, dù là diễn viên chuyên nghiệp đến mấy cũng có lúc tắt nụ cười. Ở trong nhà vệ sinh, Viêm Lương cho phép bản thân tháo bỏ tấm mặt nạ, lặng nghe người ngoài đánh giá diễn xuất của cô. "Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ chọn đội trình tự thị dâng cho người khác." Ít nhất cũng nên tranh thủ vị trí nữ chủ nhân tương lai của Minh Đình mới đúng. Từ Úc Nam dù lợi hại đến mức nào cũng là kẻ làm thuê cao cấp mà thôi. Sở vào anh ta, tuy có thể sống cả đời nhàn nhã, nhưng làm sao sánh bằng Minh Đình, chức vụ CEO là gì chứ? Cô cũng thực dụng quá đi, không biết Trừng Giỡng Tử Úc Nam và cô ta có tình yêu thật sự. Xã hội này không phải ai cũng thích tiền bạc, vẫn còn nhiều người coi trọng tình cảm lắm. Nói cũng đúng, vừa rồi cô dâu có vẻ rất hạnh phúc. Bên ngoài đồn cô ta sắp phát đi đến nơi Hôm nay mọi người đều biết cô ta không đến nỗi thảm như vậy Lời ra tiếng vào Chắc sẽ nhanh chóng lăng xuống Ừ, rơi vào tình cảnh bố mất Sản nghiệp đi tông, gặp nhiều cú sông như vậy Mà người đàn ông của cô ta vẫn không từ bỏ cô ta May quá còn gì Lúc viêm lương quay lại đại sảnh Nụ cười vẫn động trên khóe miệng cô Hai người phụ nữ vừa thảo luận trong nhà vệ sinh Là khách đi cùng bạn bè trong giới doanh nhân Lúc cánh đàn ông đến chúc mừng tờ Úc Nam Viêm Lương mỉm cười chào hỏi bọn họ. "Xin chào." Sau khi bọn họ ra về, Tử Úc Nam thấy tâm trạng của Viêm Lương dường như tốt hơn trước đó, cô cười giả tạo hay thật lòng đều không qua nổi mắt anh. Anh bất giác mỉm cười với cô. "Hình như em quen biết bọn họ." Nói xong, Tử Úc Nam giúp cô vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Viêm Lương nhìn ánh mắt long lanh nhìn anh. "Vừa rồi trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy bọn họ thảo luận một vấn đề." "Vấn đề gì?" Tại sao tôi lại chọn anh mà không chọn Lục Trinh?" Nụ cười trên môi Bìm Lương càng rạng rỡ và ngọt ngào. Ánh mắt Tử Úc Nam tối sầm, Bìm Lương dường như có tâm trạng rất thoải mái, cô chủ động nắm tay Tử Úc Nam, lòng bàn tay anh cứng đờ, phản phất tiết lộ tâm tình gì đó. Tử Úc Nam giật khỏi tay cô. "Em muốn uống gì, để tôi đi lấy." Nói xong, anh định đi về phía nhân viên phục vụ cách chỗ bọn họ không xa, Bìm Lương liền kéo tay anh. Cô mỉm cười với Tử Úc Nam, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tuy nhiên tôi quên không cho bọn họ biết, tôi không cho lội trinh, không phải do tôi không nỡ rời xa anh, mà bởi vì tôi cảm thấy bản thân không xứng với anh ấy. Anh có hiểu không? Tôi muốn nói, nụ cười trên môi viêm lương càng tươi tắn, nhưng ánh mắt vô cùng nạnh léo, cô lặp lại từng từ, từng từ một. Không xứng với anh ấy. Viêm lương nghe thấy rõ tiếng vỡ vụn ở đâu đó, cuối cùng cũng có người biết thế nào gọi là đau lòng. Đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm đầu tiên của viêm lương trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay sau hôn lễ, Viêm Lương lập tức bỏ đi, đem tân hôn mà cô không có nơi nào để đi, chỉ có thể một mình lái xe lòng vòng trên đường trong đêm tối. Đến khi dừng lại, Viêm Lương phát hiện cô quay về ngôi nhà lớn của Từ gia lúc nào mà không hay biết. Ngôi biệt thự này là quà cưới ông ngoại Viêm Lương tặng Từ Tân Phu và Viêm Nhụy Vân khi hai người kết hôn. Cho đến bây giờ, ngoài ngôi nhà của Từ gia ở New Zealand, những bất động sản khác đều được giao bán, căn hộ của Viêm Lương và nhà lớn cũng không may mắn thoát khỏi Với sự giúp đỡ của công ty môi giới nhà đất, giao bán ngôi biệt thự này khá hời, việc đương đoán chủ nhân mới sẽ nhanh chóng dọn đến. Di Lương cùng mẹ Viêm Dương sang New Zealand định cư, bây giờ căn nhà rộng lớn trống không, chiếc chìa khóa dự phòng cuối cùng đang nằm trong tay Viêm Dương. Trước đây mỗi khi về nhà, người giúp việc đều mở cửa cho cô, bây giờ cô chỉ có thể xuống xe, tự mở chiếc khóa sắt nặng nề ở cổng rồi dùng hết sức để cánh cổng. Viêm Dương đậu xe ngoài cổng, đi bộ vào trong. Hầm rượu vẫn được bảo quản nguyên vẹn, Piêm Lương đi cầu thang cuốn xuống tầng hầm, người chọn một chai rượu vừa nghĩ thầm, nếu Tử Tấn Phu dưới suối vàng biết cô tặng hết số rượu ông sưu tập bao nhiêu năm qua cho chủ nhân mới mà cô không biết mặt, chắc ông sẽ tức đến mức đội bồ dậy quật cho cô một trận. Piêm Lương nở nụ cười tự giễu. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 2 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ phần tiếp theo của câu chuyện này. Chúc các bạn và quý vị một buổi tối thật thoải mái và vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.